Truyện không tình quá trộm tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Cừ. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 25, ngày 2 tháng 1. Giám đốc hoa Bá. Anh nhớ rõ lúc trước bọn họ có từng trao đổi qua, cô đã nói là hiện tại mình không có đối tượng nào trong lòng nên chắc chắn sẽ không gây chuyện xấu gì cho anh. Mà anh cũng thừa nhận là mình không thể một ngày không có phụ nữ bên cạnh. Nhưng gần như cứ mỗi ba tháng sẽ thay đổi một người. như vậy, chỉ cần cô phối hợp tốt, người trong nhà và giới truyền thông tuyệt nhiên sẽ không phát hiện ra những người phụ nữ của anh. Vậy mà hiện tại, cô có thể giải thích thế nào đây? Cổ Dương lại một lần nữa nhìn xuống đánh giá. Người đàn ông xuất sắc này tuyệt đối không phải là cha hay anh trai của cô ấy. Anh Nhấn mi cười nói, Ha ha, Vũ, đúng là chỉ có cậu, cậu không sợ có phóng viên chụp được à, rồi cha mẹ cậu sẽ nắm đựng cái đuôi nhỏ của cậu đấy. Lòi tướng Vũ phải tai, bộ dáng thẳng nhiên không chút sợ hãi. Cho dù có chụp được, thì đối tượng bị nhắm đến cũng không phải là anh mà xem cha mẹ anh thích cô dâu này như vậy, làm sao có khả năng họ lại tri cứu một chuyện chẳng có gì chứ? đúng thế, không phải chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi sao? Có gì đáng phải lo lắng đâu? Cổ có phải là quá nhạy cảm hay không? Mà anh chỉ biết là thứ tình là một cô gái không có tham vọng gì, cả ngày nhàn rỗi rong chơi, mua sắm trên mạng, cuộc sống chỉ có một loại là điểm hình của những cô tiểu thư nhà giàu về phần người đàn ông đang cùng ngồi nói chuyện với cô kia là ai lôi thướng vụ căn bản là không đoán ra ha ha nhưng mà liên quan gì đến anh có lẽ bọn họ chỉ là quen biết tình gờ gặp ở đây nên sau đó cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà cổ dương nhìn bộ dáng lôi tướng vụ chẳng ghét nhưng vẫn sao vẻ không sao cả liễn xuân dưới lầu Nhưng khoác nướng lên giọng mỉa mai nói, Cậu không muốn lãng phí thì không lãng phí đi, Nhưng tôi thì không thể, Hôm qua chào hỏi bà chị dâu một chút được. Trùng hợp như vậy, Chỉ chưa tới một giờ đồng hồ, Đã lại gặp mặt, Quả thật đúng là có duyên mà. Nói xong, Không nhìn cánh tay đưa ra, Có ý ngăn lại của lôi tướng vũ Anh sẽ bước đi xuống lầu. Lạnh tứ tình không nghĩ tới, Đường đường giám đốc nhà xuất bản Hoa Bá, ra lại là, là một nam thanh niên trẻ tuổi, đầy hứa hẹn như vậy. Đối với danh tiếng của giám đốc Hoa Bá, 5 năm trước cô đã từng được nghe. Đó là một cây bút trên mạng rất nổi tiếng trong giới xuất bản. Trang web từ trước đến giờ đều rất thu hút. Cô vẫn luôn cho rằng giám đốc của Hoa Bá là một vị nữ sĩ. Hôm nay gặp mặt mới khiến cô thực sự bất ngờ. Giám đốc Hoa, rất cảm ơn anh đã coi trọng tôi. Lành tử tình lịch sự mỉm cười Từ khi bắt đầu gặp đến giờ Thái độ của hoa bá đối với lành tử tình Đều là đánh giá cao Cô cảm thấy bản thân ngồi trước mặt Một giám đốc xuất bản nổi tiếng thế này Có vẻ thật nhỏ bé nha Tuy nhiên Hoa bá lại giống như gặp được túng mã Luôn tiếng khen ngợi khả năng sáng tác của cô Khiến cho lành tử tình cảm thấy người như đang bay bổng tự dạ không cần quá khách sáo tôi rất thích văn phong của em, tôi đã chú ý đến em từ lâu trên mạng em có thể được coi như là một nhà văn nổi tiếng, tôi hy vọng em sẽ suy nghĩ đến lời đề nghị này tới nhà xuất bản của chúng tôi làm tổng biên, tôi sẽ để em phụ trách viện in ấn của tất cả các tác phẩm văn học mạng. Hoa Bá đẹp trai tươi cười, nhìn không có vẻ gì là một nhà xuất bản nổi tiếng kiêu ngạo. Cái lại còn rất thân thiện gần gũi. Ha ha, cảm ơn giám đốc Hoa. Cứ gọi tôi Hoa Bá là được rồi. Hoa Bá nhẹ nhàng nhắc nhở. Thật ra, hai người trên mạng xem như đã biết nhau qua kêu kêu, có thể coi là bằng hữu. Có điều, lạnh tư tình lại không biết, người đó chính là giám đốc Hoa Bá. Hôm nay gặp mặt, khiến cô có chút bị động, nhưng cô cũng rất hiểu. Trường 26, ngày 2 tháng 1, biết rõ như lòng bàn tay. Ở trên mạng, anh không nhất thiết phải lấy thân Phật thật để xuất hiện. Vì vậy anh cũng không thể yêu cầu người khác nói với mình tất cả trăm phần trăm sự thật. Giống như cô, chẳng phải lúc ấy vẫn lấy nít là tử giả đi ư. Vậy được rồi, anh tử tình có chút ngại ngùng nói. Hoa bá, anh xác định tôi có thể làm tốt công việc chủ biên. Của nhà xuất bản sao Dù sao thì các anh vẫn xem trọng nhất là lợi nhuận Hoa bám những cười tự dạ Em không tự tin Vào chính bản thân mình à Lạnh thức tình lập tức liền phủ nhận Tôi đương nhiên là rất tin tưởng vào bản thân Chỉ là tôi lo lắng Không cần lo lắng Toàn bộ các tác phẩm của em Tôi đều đã có vinh dự đọc qua Tuy rằng tốc độ sáng tác rất chậm Nhưng tất cả đều là tinh phẩm, em dưới tư cách là biên tập viên tiểu thuyết và quản lý bình luận, đều làm rất tốt, quan điểm độc đáo, lời nói sắc bén, tôi thực sự đánh giá cao. a bá đột nhiên nghiêm túc nhìn lãnh tử tình nổi. Cái gì? Anh nói là, các tác phẩm của tôi, anh tổng bộ đều đã đọc qua. Chuyện này làm sao có thể? Tôi từ khi 15 tuổi đã bắt đầu sáng tác. Mà đến bây giờ, cũng đã có hai mươi mấy tác phẩm, anh ta nói đã đọc hết toàn bộ rồi, sao có chuyện ấy được, trong số đó còn có hơn mười bộ là tiểu thuyết tình cảm. Một đại nam nhân thế này, cái động thể loại đó sao? Lãnh tự tình liếc nhìn anh nghi ngờ, anh ta không phải là vì muốn thu hút mà giả bộ đi, không thể không thừa nhận là giọng đốc Hoa Bá, anh thật sự là có chuẩn bị mới đến. Hoa bá đột nhiên bật cười, sau đó lập tức thu nụ cười lại, nghiêm trang nói Tử dạ, tác phẩm đầu tiên của em là Nắng Mai Tiếng về tình yêu tuổi học trò, ngày thơ trong sáng, lúc ấy bút danh của em là Tiểu Hàng Hoa bá thuộc như lòng bàn tay bắt đầu liệt kê Trong hơn hai mươi mấy bộ tác phẩm của em, thì tiểu thuyết tình cảm, giếm chủ yếu Trong đó, xuất sắc nhất phải kể Thế cuốn em viết cách đây 3 năm, trật bánh, nói về tình yêu công sở, cá nhân tôi rất thích nhân vật nữ chính trong chuyện đó, tên là Hứa Phi Nhi, cô ấy luôn bị vây bởi những mối quan hệ phức tạm giữa cấp trên và cấp dưới trong công ty, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn có thể giữ được chuẩn mật đạo đức của bản thân mình. Gần đây nhất, em vừa mới kết thúc, nữ giám đốc lạnh, lại là một cô gái kiên cường, dũng cảm. Thông minh mà thiện lương đã làm xúc động hàng ngàn độc giả, riêng cá nhân tôi cực kỳ thích. đang nói, hoa bá đột nhiên nghiêng người về phía trước, nhìn lạnh tử tình có chút ngạc nhiên giật mình, trên môi nở nụ cười ái muội, riêng cá nhân tôi cực kỳ thích những lời nói, hành động trong tình yêu do em miêu tả, có một lần khiến tôi khi đang đọc mà kìm lòng không nổi. ánh mắt hoa bá nhìn lạnh tử tình có chút nóng rực khiến cô không khỏi đỏ bừng mặt. Anh, anh, ôi trời, anh ta sao có thể nói được như vậy chứ? Không có khả năng, cô nghĩ rằng trong thế giới ảo này, sẽ không có ai quan tâm đến sự tồn tại của cô. Mặc dù cô đã được công nhận bởi một lượng độc giả lớn, với số người theo dõi ngày càng tăng, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, có một người hiểu sâu như thế về mình. Anh ta vậy mà lại rất hiểu cô. Tử giả, tôi biết rõ khả năng của em có lẽ vị trí chủ biên tôi đề nghị này với năng lực của em là không tương xứng lắm thế nhưng tôi tin tưởng hợp tác cùng với tôi tại hoa bá tôi sẽ giúp em nhìn thấy giá trị lớn hơn nữa của mình niềm đam mê của em cần có tôi giúp phát huy lời nói của hoa bá rất có sức cuốn hút trong ánh mắt còn hàm súng ý tứ sâu không lường được tim lãnh thứ tình đột nhiên đập nhanh Tự hồ như đã động lòng, cô sẽ chấm dứt cuộc sống tự do làm việc trên mạng, thật sự là một nhân viên văn phòng sao. Không biết các cơ thể đã được quen nuôi chiều này có thích ứng được với những hoàn cảnh bị người khác phân công sắp xếp hay không. Truyện ngôn tình quá trụ tim em, 365 ngày hôn nhân tác giả Hoàng diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Dư Thiếp Đàm Mai. Chương 27, ngày 2 tháng 1. Là anh, sao anh lại biết rõ về tôi vậy? Cho dù Hoa Bá có muốn tìm người, có vẻ như cũng không cần thiết phải tìm hiểu kỹ về tôi như thế đi." Lạnh Tử Tình có chút xấu hổ nói, lúc này khuôn mặt cô đã đỏ như gấc chín, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ đến Một ngày nào đó, sẽ có một người đàn ông ngồi trước mặt cô, nói lên cảm nhận của mình về những cuốn sách cô viết, đặc biệt là về những miêu tả của cô trong tình yêu, trai ạ. Chuyện này, ngoài chữ xấu họ ra, không còn từ nào để nói nữa. Mà bá đột nhiên im lặng, anh cuối đầu uống cà phê, lành tứ tình nhìn đầu anh hơi có chút run rung, rung chật có ảo giác. Dường như là anh đang cười, giống như rất cố gắng để nén cười. Anh không sao chứ, hoa bá. thành tự tình nhẹ nhàng cúi xuống, xem xét kỹ hơn, muốn xác định chắc chắn điều mình nhìn thấy. Đột nhiên, hoa bá ngẩng đầu, cái miệng lộ ra nụ cười. Tin tôi đi, tôi là hoa bá, cũng là Elen. Ánh mắt quỷ dị, khiến cho người nghe lập tức giật mình. Ủ, ủ, lạnh tự tình độc ngọt hoa sạc, hơn nữa lại còn bởi chính nước bọt của cô. Cái gì? Anh ấy là Elen. Ôi, có lầm hay không? Có trách anh ta biết hết mọi chuyện về mình. Anh như thế hóa ra lại là Elen. Người đã khuyến khích cô sáng tác từ hơn 10 năm trước đến giờ. Người mà cô nghĩ là một độc giả nữ trẻ tuổi trung thành. Người mà cô đã từng cùng thảo luận về thời kỳ kinh nguyệt. Về mẫu người yêu lý tưởng của phụ nữ. Không phải là nữ sao, trời đất có làm hay không? Hoa bá buồn cười nhìn bộ dáng giật mình của cô, còn tốt bụng, lấy tay vào vỗ lưng giúp cô đỡ ho, trông giống như con mèo nhỏ trên phim, ăn vùng cá bị mắc ngàn vậy. Anh quá đáng thật, lành tử tình cuối cùng, cũng tìm lại được tiếng nói của mình. Ha ha ha, cho tới bây giờ tôi chưa từng nói tôi là nữ, là em tự nghĩ như vậy thôi. Biểu tình vô tội của Hà bá, càng làm cho lệnh tử tình thêm buồn bực. Nhưng mà, Anh cũng đâu có phủ nhận. Anh cứ để cho tôi hiểu nhầm như vậy mãi. Lại còn cùng tôi thảo luận về. Ôi trời, xấu họ chết mất. Cô còn nhớ rõ đã mấy năm rồi. Hàng tháng mỗi lần đến kỳ, eland đều chú đáo nhắc nhở cô chịu khó nghỉ ngơi. Không nên thích đêm, chú ý giữ gìn sức khỏe. Cô còn nhắc anh cũng phải chú ý như vậy. Chuyện này, ôi thật là, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui xuống. Ha ha, tử dạ. Đừng nghĩ nhiều, hôm nay tôi hẹn gặp em, chẳng qua là đúng dịp thôi, nhưng tôi cũng hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn tri kỷ như trước. Em cứ coi tôi là Elaine, như trong cảm nhận của em từ trước tới giờ. Bà bá chân thành nổi, thành tối tình đảo tròn mắt, làm sao có thể? Trong lòng cô rõ ràng Elaine là một cô gái trẻ. Cô ấy còn từng hỏi qua cô có kinh nghiệm gì trong chuyện nam nữ hay không? mà chính cô còn có lần lớn tiếng về bảo cạnh các cô ấy nhất định phải đem lần đầu tiên quý giá của mình dành cho người đàn ông mình yêu nhất toàn những lời vớ vẩn sắc mạng lành tử tình càng ngày càng khó coi hơn cô như thế nào cảm thấy bản thân mình như đang bị lục trần trước mặt ma bá anh ta sao có thể như thế trời ạ, lành tử tình rầu rị không thôi cúi đầu uống trà vẫn không thể đứng lên và trốn khỏi đây ngay lập tức Em sao vậy, tử dạ, giận à, a bá đột nhiên ngưng cười, dày dạng nhìn sắc mặt lạnh tử tình.